Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mày ra hiệu cho thư ký tránh đường Tuần Tiểu Thư vừa mới email tới bản thảo của áo cưới Kêu tôi in ra đưa cho anh ạ Thư ký thành công ngăn cản lại bước chân của Lương Tĩnh Hanh Anh xoay người đến bên máy in lấy ra bàn thảo vừa được in ra Lương Tĩnh Hanh nhìn chăm chăm vào sấp giấy kia Hai thầy không thể nào cử động được Cứ nhìn chăm chăm mấy bản thiết kế ấy Giống như những mảnh giấy này Có miệng sẽ lao tới cắn anh vậy Cô ấy còn nói cái gì nữa không Lương tĩnh hành nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn thư ký Giống như cô vừa cấp đi cách thức liên lạc duy nhất Với dân tư dục vậy Cô ấy chỉ kêu tôi ra bàn thảo lại cho anh thôi thư ký đem sắp giấy mới được in Đưa tới trước mặt của lương tĩnh hành Lần này anh lôi lại một bước Thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình Là ai Tôi có cho phép cô ấy cư như vậy Hoàn thành bản thiết kế sau Lương tĩnh hành trừng mắt nhìn thư ký Cô ấy còn nói với cô cách liên lạc với cô ấy hay không Lập tức đưa ra cho tôi Tôi muốn nói chuyện với cô ấy Dạ không có Thư kế lắc đầu nói Cô ấy nói anh có ý kiến gì Thì cứ email cho cô ấy Cô ấy sẽ sửa Lòng anh thầm mắng cô một tiếng Chỉ là không nói ra miệng Dương tư dục em quả thật là to gan Lại còn dám đối xử với anh như vậy Email thật sao Vậy thì được anh sẽ email cho cô Nhìn từng lá thư Lá thư được gửi vào trong hộp email nhìn tiêu đề của lá thư Mà mỗi lá thư như là một mũi dao đâm vào trái tim của Dương Tư Dục đau nhói Trở về, trở về, lập tức trở về Giống như đoán ra cô nhất định sẽ không để ý đến thư của anh Anh muốn cho cô biết mỗi tiêu đề lá thư ý anh muốn nói với cô Dương Tư Dục nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh Không muốn mình bị anh làm cho rung động thêm một lần nữa Nhưng tìm cô cô một lần nữa lại không kiềm chế được Mà cứ nhảy thình thịt mỗi chữ trên tiêu đề Là thư anh gửi tới cho mình Tại sao lại không bơn tha cho cô Cô đã chủ động né tránh Cố gắng không để cho mình quan tâm đến Không muốn lưu luyến đến đoạn tình cảm này nữa Cũng đã ép mình đến mức này rồi Thế nhưng anh lại không buông tha Còn việc nên làm cũng đã làm rồi Nên lùi bước cô cũng đã lùi bước Anh cứ muốn tiến lên Cô cũng chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau Cũng đã nhiều ngày trôi qua Khi cô ra bàn thảo Anh vẫn không chịu lùi bước Cô không hiểu anh còn tìm cô để làm cái gì Nhìn hộp thư không ngừng có thư Dương tư dục cắn môi không biết phải làm sao mới đúng Đúng lúc này Tiểu đề của lá thư có sự thay đổi Lòng của cô run sợ Cho anh một lý do Nghe điện thoại Nghe điện thoại đi Dương tư dục khẽ cắn môi Biết rằng mình vội vàng bỏ đi, có phải hay không đây chính là nguyên nhân anh không ngừng theo đuổi cô? Chống cầm cô nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Không dám nghe điện thoại của anh, chính là bởi vì cô không có đủ sự kiên định. Nhưng tình huống trước mắt xem ra, nếu như cô còn tiếp tục trốn tránh, anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Nên làm thế nào đây? Cô nên làm sao bây giờ? Ngày lúc này thì âm thanh quen thuộc của trường điện thoại vang lên, là anh. Nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình Mà trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Xem ra không nghe thì không giải quyết được Cô nên dũng cảm một chút Hít một hơi thật sâu cô nghe điện thoại Nhấn vào phím cô Dừng tù dục một câu cũng không dám nói Chỉ là thật vất vả Mới tìm được cô lương tĩnh hành cũng không nguyện ý sự im lặng Đáng chết Em rất cục đang làm cái gì vậy hả lương tĩnh hành giống to vào điện thoại hô hấp kịch liệt Làm lộ ra sự nóng này quả anh Dương Tư Dục đầu dây bên kia nhíu mày nhắm mắt Lộ tai như là muốn điếc luôn rồi Không nói một câu liền đã biến mất Nhà cũng không trở về Điện thoại cũng không nghe Em coi tôi là rắn độc mãnh thú Lão an ra đòi nợ hay sao hả Nói xong lần tĩnh hành mới ý thức được Mình đang phát tiết cơn giận Mà Dương Tư Dục vẫn giữ im lặng Cũng bởi vì cô biết Nên giải thích như thế nào Không nhận điện thoại Là bởi vì cô trột xạ Không dám về nhà là bởi vì cô không dám đối mặt với anh. Đây tất cả đều là vấn đề của cô. Cô còn có thể nói gì được nữa chứ? Trong lòng cô rất là kinh bỉ chính mình. khinh thường mình không có tiền đồ, rồi ghét mình yếu mềm, rồi lại không có năng, không có lực. Hãy nói chuyện đi. Dừng từ dục, anh đang nói chuyện với em đó. Lần tĩnh hành tức giận kêu tên cô, dùng sự thức giận che giấu sự nhớ tương trong lòng mình nhưng điện thoại đổ dây bên kia trước sau vẫn là sự trầm mặc, suốt cuộc cũng làm cho lơn tĩnh hành tỉnh táo, biết mình hơi quá, sợ rằng sẽ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net